các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây trường năm mươi bảy cái mũ đen sau khi báo với thị trường về việc tìm thấy xác chết đứa trẻ ba người cùng nhau trở lại s ư ở n g đồ hộp một chiến nhưng khi tới chỗ phát hiện xác chết hôm qua lâm thu thạch thấy bên trong chống không thậm chí thân cây rỗng ruột điều ấy nói cho bọn lâm thu thạch biết chuyện xảy ra hôm qua không phải là ảo giác mà thực sự đã xảy ra nguyễn nam chúc nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày đang định giải thích nhưng có vẻ thị trường đã đón trước được tình hình thở dài một tiếng rồi nói thực ra bọn tôi cũng ít khi tìm thấy không tìm thấy người cũng không tìm thấy xác những đứa trẻ cứ thế nối nhau biến mất vào không khí chẳng bao giờ xuất hiện trở lại cho nên sự việc lần này không phải điều quá dị thường huống hồ đã cách thời điểm tìm ra xác chết một đêm nguyễn nam chúc nhìn thân gỗ rỗng chầm tư sau khi thị trường ra về nguyễn nam chúc vẫn còn nấn ná chưa chịu đi lầm thu t h ạ c biết hắn muốn kiểm tra bên trong thân cây bèn đứng bên cạnh im lặng chờ đợi anh nói xem tại sao lữ quái vật này đột nhiên lại đổi tính nguyễn nam chúc nói không lẽ chúng đang mạnh lên thật lâm thu thạch lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ đi vào trong xem thử nguyễn nam trúc và lâm thu thạch tiến vào bên trong khu sản xuất bằng cửa ngách khu sản xuất đã dừng hoạt động từ lâu máy móc bị rỉ xét lăng lồ lâm thu thạch kiểm tra một hồi thấy bên trong đã ngắt điện hoàn toàn từ các loại máy móc tới thiết bị chiếu sáng đều không hoạt động đường nhìn của nguyễn nam trúc dừng lại trên một cỗ máy đóng hộp lâm thu thạch nhìn theo nhưng không thấy gì đáng nói trực xác lại bách bảo lâm thu thạch nguyễn nam trúc đã chú ý tới một chi tiết nào đó quan trọng hắn x à i bước lại bên chiếc máy nói cái máy này đã được vận hành mấy ngày trước lâm thu thạch đáp thật ư nhưng bên trên đầy dị xét nguyễn nam trúc nói không biết chúng đã sử dụng máy bằng cách nào hắn ngoái nhìn tứ phía nói một câu cảm giác này thật không dễ chịu đúng là một cảm giác khó chịu lâm thu thạch vừa lại gần liền cảm thấy có người đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhưng không cách nào tìm ra ánh mắt đó đến từ đâu nguyễn Nam g trúc giống như nghĩ ra điều gì đó anh nói xem sẽ có chuyện gì xảy đến với thằng cha đội mũ chóp màu đen ấy lâm thu thạch nói có lẽ sẽ mất tích hoặc là chết nguyễn Nam g trúc nghe vậy cười cười nhưng không nói gì lâm thu thạch tưởng nụ cười khi đó của hắn chỉ là vô tình cho tới khi gặp lại gã đội mũ chóc cao vào buổi trưa cậu mới hiểu nguyễn nam t r ú c đang cười cái gì trên cơ thể của người đàn ông chóc mũi ca màu đen đã xuất hiện một thay đổi kỳ quái chân tay gã trở nên dài lằng ngoằng thân người kéo dài ra ngũ quan trên mặt vẫn còn đó nhưng trông mờ nhạt thậm chí khiến người ta cảm thấy khó mà nhìn rõ những người khác không biết gợi ý thấy cảnh như vậy chỉ cảm thấy đáng sợ và kỳ dị nhưng lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đều hiểu rõ những biến hóa này có ý nghĩa gì cơ thể nạn nhân đang biến thành hình dạng của slanderman tứ chi mềm oạt thon và dài như rắn thân người càng lúc càng cao vọt cuối cùng khuôn mặt trở nên trắng xóa mắt mũi miệng như bị chìm xuống bên dưới lớp da chỉ trong một ngày mà cơ thể người đó thay đổi nhiều như vậy thật khiến người ta dựng tóc gáy lâm thu thạch chỉ dám nhìn một chút rồi lẳng lặng quay đi chỗ khác ai ngờ nguyễn nam t r ú c đột nhiên đứng dậy sau khi dùng khăn giấy lau miệng qua loa hắn đi thẳng tới trước mặt người đàn ông đội chóc mũ cao đó người kia trông thấy nguyễn nam t r ú c cũng không nói gì ngước cặp mắt sắp s ử a biến mất lên hành động tiếp theo của nguyễn nam t r ú c khiến lâm thu thạch giật mình hắn n h à n miệng cười thình lình chộp lấy cái mũ rồi kéo mạnh Á... tiếng thét chói lói phát ra từ miệng của người kia lâm t h u thạch không khỏi trợn mắt há miệng cậu thậm chí còn nghi ngờ cặp mắt của chính mình chiếc mũ đã gắn liền với da thịt trở thành một phần cơ thể hành động của nguyễn nam t r ú c chẳng khác nào ngang nhiên lộc một bộ phận trên cơ thể của kẻ đó ra chẳng trách nạn nhân hét lên thảm thiết như vậy người kia có lẽ vì đau quá trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nguyễn nam t r ú c thản nhiên thả tay ra tỏ vẻ hối lỗi xin lỗi tại tôi thấy cái mũ của anh đẹp quá không kìm được định mượn xem một chút người kia thấy được khen nên lửa giận nguôi ngoai miệng lúng búng nói tôi cũng thấy rất đẹp nguyễn nam t r ú c quay người bỏ đi những người khác trong nhà ăn đều chứng kiến sự việc cuối cùng đã có người thoát ra khỏi trạng thái bị mê hoặc nhận ra tình trạng khác thường của gã đội mũ ánh mắt nhìn về phía gã bắt đầu kèm theo vẻ sợ hãi người đ ợ i múa ăn xong thì rời khỏi nhà ăn mọi người nhìn theo gã bắt đầu xì xầm bàn tán gã bị làm sao thế nhỉ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của gã tại sao biến thành bộ dáng đó tại sao đến giờ tôi mới nhận thấy sự khác lạ hình như gã ta sắp biến thành quái vật rồi đáng sợ quá đang bình thường lại bị như vậy cô số những lời bàn tán được đưa ra chỉ có lâm thu thạch và nguyễn nam chúc là tương đối bình tĩnh lâm thu thạch gõ chữ lên điện thoại rồi đưa cho nguyễn nam chúc không ra ngoài xem thử sao nguyễn nam chúc ngẫm nghĩ một lát em đợi ở đây để anh ra ngoài xem lâm thu thạch nói đi chung đi nguyễn nam chúc nhớ má lâm thu thạch một cái bảo đợi ở đây thì cứ đợi đi bé cầm ngoan nghe lời nha nguyễn nam trúc tờ vẻ kiên quyết lâm thu thạch đành gật đầu thuận theo nguyễn nam trúc đứng dậy ra ngoài có lẽ là đi theo gã đội mũ lâm thu thạch chẳng lòng dạ nào ăn tiếp cậu đứng dậy định trở về phòng ai ngờ khi ra tới cửa ai đó đột nhiên chụp lấy cánh tay của cậu lâm thu thạch quay ra thấy đó là vương thiên tâm vương thiên tâm nhèo mắt nhìn lâm thu thạch cái nhìn báo trước sự chẳng lành nói ô cô bé câm bạn của em đâu rồi lâm thu thạch không phản ứng gì cậu liếc vào trong nhà ăn nghĩ bụng nếu đánh vương thiên tâm ở đây thì sau đó khó mà dàn xếp đang lúc cậu chưa nghĩ ra cách gì thì tự vương thiên tâm cũng hiểu được ở đây không tiện bèn lôi lâm thu thạch vào trong góc khuất lâm thu thạch vờ như yếu sức không phản kháng lại được khuôn mặt còn tỏ vẻ sợ hãi và hoảng hốt đừng sợ mấy chuyện này thú vị lắm vương thiên tâm nở một nụ cười ác độc cái nhìn dáng vẻ sợ hãi của lâm thu thạch càng cảm thấy hưng phấn hơn dù sao con nhỏ này cũng không nói được mình có làm gì thì nó cũng có phải hắn đã làm gì với em rồi vương thiên tâm nói anh chắc chắn là anh giỏi hơn hắn vô số những lời dơ bẩn phun ra từ miệng của vương thiên tâm lâm thu thạch ngoái nhìn tứ phía sau khi chắc chắn xung quanh không có người bèn nhìn vương thiên tâm mỉm cười vương thiên tâm tưởng là con nhỏ cũng thích đang định thò tay lột áo của lâm thu thạch bỗng nghe cô gái câm đáng thương vô tội ấy há miệng phun ra một câu giỏi cái tiên sư nhà mày mày chết với tao giọng nói này là giọng đàn ông mà trong khoảnh khắc cơ mặt của vương thiên tâm cứng đờ lại nhưng gã cũng đứng hình chỉ trong giây lát bởi vì rất nhanh đã nhận ra mình không phải là đối thủ của người đối diện lâm thu thạch không phải người biết đánh nhau nhưng dù gì cũng đang tuổi trai trắng đứng trước một kẻ chơi bời trắc táng người ngợm bèo nhào như vương tiên tâm cậu dễ dàng đập bẹp gã vương tiên tâm bị lâm thu thạch đánh cho mặt mũi nở hoa run rẩy ngã dưới gót giày của lâm thu thạch lâm thu thạch nói mày nói mày giỏi hơn người ta mà chỉ có thế này thôi à đồ rác rưởi đứng lên tao xem vương thiên tâm suýt nữa thì bật khóc trước đây gã cảm thấy l ò n g thu thạch nhỏ bé yếu đuối đáng thương ngày nay mới biết hóa ra kẻ yếu đuối đáng thương và bất lực là bản thân mình gã hoàn toàn không phải là đối thủ của c á c con không cái thằng bóng g i ả nai này vương thiên tâm nói em xin lỗi em xin lỗi em biết lỗi rồi anh ơi em biết sai rồi gã lươn miệng xin tha vẻ mặt khẩn cầu lâm thu thạch nói ai là anh mày vương thiên tâm mày nhớ cho kỹ còn dám làm phiền tao nữa hoặc là đem chuyện ngày hôm nay nói ra ngoài tao cho mày chết luôn cậu khom lưng lạnh lùng thở vào t a y của vương thiên tâm mày biết giết người ở đây là không phạm pháp rồi đấy vương thiên tâm d ù n g mình một cái gật đầu như giã tỏi tỏ ý đã hiểu lâm thu thạch thở ra một hơi bực dọc rút chân về xốc lại quần áo giây sau lại trở về hình tượng cô bé câm yếu đuối đáng thương cậu trợn mắt lườm vương thiên tâm một cái rồi quay lưng bỏ đi vương thiên tâm nhìn theo bóng cậu mặt hoảng hốt không thôi khi lâm thu thạch trở lại nhà a n h nguyễn nam t r ú c cũng đã về tới thấy cậu đi vào bèn nói đi đâu vậy lâm thu thạch gõ ban nãy vương thiên tâm định dò ờ trò với tôi nên tôi tẩn gã một trận nguyễn nam t r ú c nhìn màn hình khóe miệng hơi nhếch lên ghê thật ánh mắt của những người khác có chút ý vị sâu xa chắc là thấy quần áo lâm thu thạch có chút s ọ c sạch nên liên tưởng tới những cảnh tượng gì đó cũng may có người cảm thấy không nhìn nổi nữa bèn thận trọng lại gần nói cho nguyễn nam t r ú c việc lâm thu thạch bị người ta kéo đi nguyễn nam t r ú c tên chết tiệt này lại được thánh diễn nhập thân đợi nghe hết câu hắn đập bàn cái dầm nổi trận lôi đình người của tôi mà gã cũng dám đụng vào ư sau đó đùng đùng rời bàn chẳng mấy chốc từ bên ngoài vang lên tiếng tru tréo của vương thiên tâm cùng với tiếng xin tha thảm thiết lâm thu thạch uống một ngụm nước làm như không nghe thấy gì loại đây tiện gian trá như vương thiên tâm cần phải nhận được bài học thích đáng người đàn ông đội mũ chốc cao cho tới giờ có thể coi như đã hoàn toàn biến mất gã mất dạng trong thị trấn rất nhanh e rằng lành ít d ữ nhiều lâm thu thạch đã liệu ra việc này từ trước nên không cảm thấy quá kinh n g ạ c nhưng chập tối hôm ấy khi một ngày kết thúc cậu bỗng gặp phải một chuyện lúc đó nguyễn nam chúc đang ở trong phòng tắm lâm thu thạch đứng bên cửa sổ nhìn ra khu rừng và màn sương mù dày đặc ở bên ngoài màn đêm vừa buông xuống vẫn còn đâu đó vài vệt nắng yếu ớt s ó t lại cây cối bị giam trong màn xương xám xịt chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh sát phía bên kia l â m thu thạch thấy một cây bóng cao lớn xuất hiện trong màn xương ở phía xa sinh vật này cao ít nhất gấp đôi người trưởng thành nó im lặng đứng giữa khu rừng cành lá thưa thớt dường như nhìn về nơi l â m thu thạch đang đứng chân tay của sinh vật này không giống với người bình thường mà dài ngoằng như chân nhện cơ thể sinh vật đó trông vừa l e o nghêu vừa thanh mảnh thoạt nhìn còn từng một cái cây khô héo lâm thu thạch liếc thấy sinh vật kia định đưa mắt nhìn đi chỗ khác nhưng đúng lúc đó cậu phát hiện sinh vật ấy có động thái mới nó c h ậ m chậm tiến lại gần cửa sổ từng bước một mục tiêu chính là vị trí lâm thu thạch đang đứng lâm thu thạch giật nảy mình phản ứng đầu tiên của cậu là kéo mảnh cửa xuống nhưng khi chạm tay vào mảnh cậu có cảm giác chất liệu này hơi khác lạ không giống mảnh cửa khách sạn mọi khi lâm thu thạch vô cùng kinh ngạc cậu quay lại nhìn phía sau đáng lẽ phải trông thấy phòng ốc của mình trong khách sạn nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là căn hộ chung cư của mình không sai chính là căn hộ chung cư mà lâm thu thạch từng thấy trước đây phòng khách ấy những vật bài trí ấy con mèo ấy hạt dẻ đang đứng ở giữa phòng khách kêu meo meo với lông thu thạch đáng lẽ đây là cảnh tượng khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng lông thu thạch chỉ thấy lạnh người bởi vì trên chiếc sofa ở giữa phòng khách có một người đang ngồi người này trông y hệt lông thu thạch lúc này người đó đang tự lưng vào sofa cho dù chỉ nhìn từ xa lông thu thạch cũng có thể chắc chắn người đó đã chết người mang dáng vẻ giống hệt lâm thu thạch đã chết được một thời gian rồi dưới tác động của không khí các bắp thịt trên cái xác kia bắt đầu phình lên khắp người chảy ra chất dịch màu xanh lá hạt dẻ nhảy lên trên cái xác vừa cào vừa kêu meo meo có lẽ muốn đánh thức chủ nhân khỏi giấc ngủ nhưng người đã chết thì sao có thể tỉnh lại thế là hạt dẻ bắt đầu cắn kéo mặt của lâm thu thạch có lẽ nó nghĩ chủ nhân sẽ tỉnh lại vì đau nhưng vì không kiểm soát tốt cú táp xa thịt trên mặt thi thể bị xé rách hở cả xương hàm bên trong lần t h u thạc biết đây là gì đây là cảnh tượng mà sâu trong nội tâm cậu sợ hãi cậu sợ cái chết cậu sợ rằng mình sẽ chết trong chính căn nhà của mình mà không ai hay biết có lẽ phải quá một tuần hoặc một tháng sau hàng xóm ngửi thấy mùi thi thể thối giữa mới có người phát hiện ra là cậu đã chết nhìn thấy thân thể của mình bị mèo cắn xé thực sự không phải một việc dễ chịu nhưng lâm thu t h ạ c nhanh chóng tách mình ra khỏi khung cảnh trước mắt cậu nhớ lại những ghi chiếc về slenderman quái vật này rất biết cách đánh vào nỗi sợ của con người nó biết loài người sợ cái gì nhất con người thực ra không sợ quái vật mà sợ điều ẩn nấp phía sau những con quái vật cái chết có rất ít người không sợ chết lâm thu thạch không phải ngoại lệ nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt đây không cách nào chạm tới nơi sâu kín nhất trong lòng lâm thu thạch cậu quay đầu lại nhìn cái bóng đang đứng bên ngoài cửa sổ khẽ nói xin lỗi n h á tao phải nói cho mày biết một chuyện tao c h u y ể n nhà mất tiêu rồi còn quái vật cực lại lâm thu thạch nói tiếp hiện giờ bên cạnh tao có rất nhiều bạn bè nếu như tao chết chắc chắn họ sẽ biết cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm nói không chừng gọi cấp cứu kịp vẫn còn hy vọng sống sót c ò n quái vật đứng im lặng trước lâm thu thạch khuôn mặt không có mắt mũi khuất lấp phía sau sương mù không hiểu sao lâm thu thạch có cảm giác nó đang nhìn mình chăm chú cho nên t a chẳng sợ đâu lâm thu thạch nói một cách bình thản không một chút ngụy tạo mày nên đi dọa người khác thì tốt hơn đấy bột cái gì đó từ trên cành cây rơi xuống lâm thu thạch định thần nhìn kỹ phát hiện đó là một chiếc mũ chóc cao màu đen nhìn thấy mũ cậu lập tức liên tưởng tới người đàn ông trong nhóm người đó xem ra lành ít dữ nhiều c ò n quái vật chậm rãi cúi xuống nhặt cái mũ lên lâm thu thạch cứ nghĩ nó sẽ bỏ đi ai ngờ nó cầm mũ và cúi chào lâm thu thạch đầy lịch thiệp sau đó mới quay người biến mất trong màn sương mù lâm thu thạch ngơ ngẩn nhìn theo bóng nó xa dần cho tới khi một cánh tay vỗ vào lưng của cậu cậu mới giật nảy mình quay lại thấy đó là nguyễn nam t r ú c nhìn cái gì vậy nguyễn nam t r ú c hỏi lâm thu thạch chỉ vào khu rừng trước mặt ban nãy tôi gặp thứ đó nguyễn nam t r ú c nhướng mày Mr. s lâm n d l thu thạch cật gật đầu tôi nhìn thấy ảo giác do nó tạo ra nguyễn n a m trúc nói ảo giác gì vậy lâm thu thạch đáp tôi thấy mình chết ở trong nhà mặt bị mèo cắn nát giọng cậu bình bình dường như đang thuật lại một chuyện không liên quan gì tới bản thân bây giờ nghĩ kỹ lại hạt d ẻ nó ghét tôi như vậy chưa chắc đã thèm nguyễn n a m trúc ba chấm cho ngọc kiếp t ừ cách một con sen đã ăn vào máu rồi hắn cảm thấy hoàn toàn bó tay trước trình độ nô dịch của lâm thu thạch nhưng bất kể mọi chuyện xảy ra như thế nào điều quan trọng là lâm thu thạch không bị quái vật dụ dỗ cậu đoán nếu vừa rồi bị mê hoặc người tiếp theo đợi mũ sẽ là cậu nam t r ú c anh sợ nhất là điều gì lâm thu thạch nói nguyễn nam t r ú c đáp tôi chẳng sợ gì cả thật ư nguyễn nam t r ú c cười cười khẽ bén sợi tóc rối trên mặt lâm thu thạch hai đầu ngón tay mân mê sợi tóc giọng nói vừa trầm vừa nhỏ thật mà tôi cũng giống như anh giọng hắn chắc nịch không giống như đang cậy mạnh lâm thu thạch tin ở cánh cửa đầu tiên tôi đã nhận ra nguyễn nam t r ú c nói lâm thu thạch thực ra anh rất phù hợp với nơi này lâm thu thạch nhứng mày ý là sao nguyễn nam t r ú c đáp lời sao ý vậy khả năng thích ứng của anh rất tốt thậm chí có thể nói là quá tốt sau khi ra ngoài và điều tra được lâm thu thạch mới vào cửa lần đầu nguyễn nam t r ú c hiểu rằng lâm thu thạch rất thích hợp với thế giới trong cửa không dễ gì mà tìm được một người như vậy nguyễn nam t r ú c phần phơ nghĩ mình cũng hên đấy chứ đêm cứ thế trôi đi không mưa không gió tĩnh mịch an yên ngày hôm sau chỉ còn mười một người tập trung ở nhà ăn trong vòng một đêm đã có hai người mất tích cả hai người đều là phụ nữ nghe nói đêm qua trước khi đi ngủ vẫn ổn nhưng sáng dậy đã biến mất người c h u n g phòng với nạn nhân nói có ai đó ghé qua phòng của họ cửa sổ nhìn ra khu rừng bị mở ra chắc chắn cô ấy bị thứ đó mang đi rồi một người nói lành ít dữ nhiều những người khác không ai nói gì nhưng đều có chung suy nghĩ lâm thu thạch nhớ tới con quái vật xuất hiện ngoài cửa sổ phòng mình đêm hôm qua cậu không muốn phải tưởng tượng nếu khi đó bản thân không đủ tỉnh táo chống lại sự mê hoặc của ảo giác thì việc gì sẽ xảy ra liệu có giống như cô gái kia đột nhiên mất tích v à một đêm yên tĩnh lâm thu thạch chưa kịp nghĩ r a đáp án thì cả nhóm đã phát hiện ra một sự kiện đáng lo hơn lại thêm một đứa trẻ mất tích trong thị trấn có tổng cộng tám đứa trẻ nguyễn nam chúc nói tôi cho rằng những người mất tích trong nhóm chúng ta có liên quan đến lũ trẻ đó lâm thu thạch cũng cảm thấy như vậy cậu nói hay là chúng ta đi gặp những đứa trẻ chưa mất tích xem có manh mối gì không nguyễn nam chúc nói tôi lại muốn đến s ư ở n g đồ hộp một chuyến hai người nhìn nhau d â y lát liền có được đáp án chia nhau hành động nguyễn nam t r ú c nói vậy cũng được nhưng anh không nói được sẽ hơi bất tiện lâm thu thạch lại cảm thấy không thành vấn đề mang theo điện thoại là ổn thôi nguyễn nam t r ú c nói thôi được nếu không tìm thấy manh mối gì thì trở lại nhà ăn khách sạn đây là điểm tập trung của chúng ta lâm thu thạch gật gật đầu sau đó cả hai chia tay giữa đường mỗi người hướng tới địa điểm mình muốn tìm hiểu lâm thu thạch đi đến một tiệm tạp hóa cũ trong thị trấn nghe nói ông chủ tiệm có một đứa con trai bảy tuổi sau khi đến nơi lâm thu thạch nói rõ ý định nhưng ông chủ tiệm tỏ ra không hợp tác con trai tôi hiện giờ không thể gặp người lạ ông ta nói tôi làm sao biết cô có thể bảo đảm an toàn cho nó hay không lâm thu thạch nhẫn nại khuyên tôi rất hiểu việc ông nói nhưng ông nên biết là thứ đó đang ngày càng mạnh lên nếu không sớm tìm ra xào huyệt để tiêu diệt nó rất có thể nạn nhân tiếp theo chính là con ông những đứa trẻ khác cũng bị n h ố t trong nhà nhưng rồi vẫn mất tích đấy thôi ông chủ đọc xong đoạn chữ trong điện thoại có vẻ hơi lung lay một chút lương thu thạch lại khuyên giải một hồi cuối cùng ông ta cũng đồng ý để cậu nói chuyện với con trai mình nhưng không được gặp mặt quá lâu lâm thu thạch thở vào nhẹ nhõm sau khi vào phòng cậu thấy cậu bé đang ngồi trên s o f a cắm cúi chơi game lâm thu thạch tiến lên dùng điện thoại làm quen với cậu bé đứa nhỏ liếc người vừa tới một cái vẻ như không muốn nói chuyện lâm thu thạch hỏi thì nó trả lời nhát gừng mãi tới khi nhắc tới chiếc mũ mũ à chị nói cái mũ c h ố c cao màu đen phải không biểu cảm trên gương mặt đứa bé hơi kinh ngạc như đang nghĩ tới chuyện gì đó nó nuốt nước miếng đánh ực hình như em từng thấy rồi hai mắt lưng thu thạch sáng lên em thấy rồi đứa bé dùng ánh nhìn kinh sợ dị thường liếc về phía cầu thang theo như lời ông chú tiệm tạp hóa căn nhà gồm có hai tầng tầng một bán hàng tầng hai là nơi ở của các thành viên trong gia đình phòng của cậu bé nằm trên tầng hai Từng thấy rồi. Thứ đó trong góc cầu thang. cậu bé rùng mình lời nói đức quãng không hề ăn nhập vào nhau nhưng lâm thu thạch có thể đoán được đại khái cậu bé nói rằng mười mấy ngày trước ở tầng hai nhà nó đột nhiên xuất hiện một chiếc mũ chốc ca màu đen mọi người đều không cảm thấy chiếc mũ có gì bất thường nên cứ treo ở đó không ai để ý tới lâm thu thạch nói mũ treo ở trên gác đưa chị lên xem được không cậu bé giao sự trong giây lát rồi gật đầu lâm thu thạch và cậu bé cùng lên cầu thang cả hai đi lên chẳng mấy chốc đã tới tầng hai giống như lời cậu bé nói chiếc mũ đen được treo ở một góc tường khoảnh khắc nhìn thấy chiếc mũ lâm thu thạch đột nhiên cảm thấy không ổn cậu dừng bước vẻ mặt nghi hoặc em nói chiếc mũ này có mặt ở trong nhà từ mười mấy ngày trước em ngoại trừ chiếc mũ ra em có gặp phải chuyện gì kỳ lạ nữa không cậu không tin slender man nhẫn nại tới thế im lặng chờ đợi ở nhà cậu bé suốt mười mấy ngày mà không có động thái gì bước chân cậu bé cũng khựng lại nó lạnh lùng quay sang nhìn lâm thu thạch lâm thu thạch bị biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé làm cho giật mình đang định nói thì thấy cậu bé ngoẹo ngoẹo đầu cái đầu cứ thế rơi bịch xuống đất dù lâm thu thạch đã từng trông thấy nhiều cảnh tượng đáng sợ trước đây nhưng lúc này vẫn sợ hãi tới mức nín thở cái đầu rơi xuống đất lăn về phía cầu thang rồi di chuyển xuống tầng một lâm thu thạch nhìn lại chiếc mũ thì thấy từ trong mũ thò ra một cánh tay trắng ẩn cánh tay càng lúc càng dài dường như đang tìm kiếm cuối cùng nó nhắm chuẩn vị trí của lâm thu thạch vươn tới lâm t h u thạch quay người bỏ chạy suýt nữa thì bị cánh tay chộp được cậu lao xuống tầng nhìn thấy cái đầu đang lăn trên bậc thang dừng lại nhìn cậu cười toe tuyết lâm t h u thạch ba chấm cho n g ọ c kiếp đầu rơi xuống đất rồi còn cười vui đến vậy sao mày không có não à hết chương năm mươi bảy